Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio đam mê Cherry Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Thủy Khanh Tấp Tấp. Tác giả không khỏi liên ý, diễn đọc Cherry Cấp chính, tầng dương con, cầu vũ Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 9. Đã quên từng đọc trong một quyển sách huyền huyễn nào đó. Gọi tên người kỳ thật là một loại ma pháp triệu hoáng Vào thời điểm cấp bách cần người đó nhất Cao giọng hôi lên tên hắn Hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt bạn Tùy rằng loại chuyện này chỉ có thể tồn tại ở thế giới huyền huyền Thế nhân kỳ tích này lại thật sự phát sinh ở trên người tôi Trồng nháy mắt tôi lớn tiếng kêu ra tên của viên phí Bỗng nhiên tôi được một cánh tay ra sức ôm lấy Thế cho nên tiếng phi cuối cùng nhanh chóng quýt cao, hoàn toàn biến dọng. Nhưng ngay sau đó, tôi liền xoay người lại, gắt gao ôm lấy người này. Xúc cảm quen thuộc, mùi hơn quen thuộc là viên phi. Viên phi như là dùng hết khí lực toàn thân mà ôm lấy tôi. Cái ôm thiết chặt làm cho tôi bị khó thở. Nhưng tôi lại gắt gao ôm lấy hắn không muốn dậy ra nữa phân. Chiến hữu tôi nghĩ rằng đã biến mất xuất hiện trước mắt tôi. Tôi giống như bắt lấy một cọng râm rạ cứu mạng cuối cùng. Rất sợ hắn lại biến mất. Cậu chạy đi đâu vậy? Tất cả mọi người biến mất. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ còn lại mình tôi. Tôi dùng giọng ngẹn ngào thét lên. Tôi sẽ không bỏ lại cậu, sẽ không bỏ lại cậu đâu. Viên phi thì thạo. Hắn trùn rảy kịch liệt như vậy. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng hắn một mình một người hoảng sợ quanh quẩn giữa đêm đen. Tôi biết, trong khoảng thời gian này, những việc mà hắn trải qua cũng không phải là thái nghiệm thoải mái gì. Hắn sợ hãi như vậy, nhưng lại đang cực lực an ủi một kẻ đang sợ hãi khác là tôi. Tôi thật sự bị cảm động, lòng ngực đang run rảy này. Thế nhưng lại là nơi nương tựa tôi cảm thấy an toàn nhất. Điều duy nhất tôi có thể làm Đó là ghi chặt con người này Để người đồng dạng truôn rảy như tôi Có thể cho hắn chuốt chống đỡ yếu ớt Hai con người đang truôn cầm cập Như đứng giữa trời băng đất tuyết Nhiệt độ cơ thể đối phương Chính là cơ hội sinh tồn duy nhất Cho nên Ai cũng không thể cự tuyệt ai Hoặc là có thể nói Căn bản không hề có ý niệm kháng nghị trong đầu Tôi hoàn toàn không trút lưỡng lự ngại ngụm, không còn dạy dạc nhớ tình huống bình thường. Tôi cùng với người nam nhân này, giống như một đôi tình nhân hoạn nạn có nhau, đang gắt gào ôm lấy đối phương, tiềm kiếm dây phút tâm linh được an ủi. Mãi đến khi, tí tách, tôi và Viên Phi đồng thời đun lên. Tôi lập tức ghi chặt lấy áo hắn, hắn lại giống như muốn bảo hộ tôi mà căng cứng cả người. Tí tách. Viện Phi ôm lấy tôi, chậm chậm, chậm chậm, lùi về phía sau. Tầm mắt cả hai đều tập trung tới phương hướng đen như mực đó, nơi phát ra tiếng động. Tí tách, tí tách. Mỗi một tiếng vàng khi bọt nước rơi xuống, đều làm lòng tôi chấn động. Bọt nước như rơi xuống tim tôi, mỗi một giọt rơi xuống đều như nặng ngạc cân. Chạy mạo, viện Phi kéo lấy tay tôi, cấp tóc chạy trốn. Hai chúng tôi chạy xuống cầu thang xuống một tầng lại một tầng tiếp một tầng vẫn còn một tầng rõ ràng tòa nhà chỉ cao 5 tầng lâu rõ ràng chúng tôi ở tầng 3 lại giống như đang ở tầng cao nhất có tòa nhà trọc trời bước chân là hàng phản bậc than dù thế nào cũng không đi hết cuối cùng viên Phi dẫn chân một cái lời kéo tôi chuyển hướng hành lang một mạch khoảng loạn chạy nhanh đến một căn phòng Chốt cuộc, mở ra một cánh cửa quên khóa, đó là phòng họp nhà trường dùng để tổ chức đại hội công nhân viên. Theo ánh trăng mông lung tôi nhìn một vòng xung quanh phòng họp rộng lớn. Hàng hàng ghế tựa được sắp xếp ngay ngắn, rèm cửa sổ vừa dày vừa nắng phủ xuống sát đất, thậm chí không có một cái tủ chứa độ để nắp người vào. Bởi này, viên phi kéo tôi trốn vào dưới bột diễn thuyết của bài giảng. Bệ giảng lớn thiết kế bao phủ ba mặt bằng sắt tay. Quả thật, có một loại cảm giác khó giải thích thành lời. Hai đại nam sinh chui vào dưới bệ giảng không lớn. Không gian bỗng nhiên trở nên chật chội hắn. Viện Phi nâng một tay lên, kéo tôi vào trong lòng hắn, ôm họ lấy. Điều chỉnh một chút không gian có vẻ như rộng hơn vài vận. Tôi thở ra một hơi dài. Lúc này mới ý thức được tư thế của hai đứa có bao nhiêu ám mùi. Hai má từ từ nóng hầm hập Nhưng tôi cũng không thể phản ứng gì hơn Ngược lại bắt đầu lo lắng Trốn ở nơi này có an toàn hay không Ấn tượng của tôi về nó Đã dừng lại ở khái niệm Không nơi nào không đến được Hết thảy mệt mỏi đều xuất phát Từ bản năng muốn chạy trốn Muốn chạy trốn Trong đầu có trăm ngàn suy nghĩ cách Để thoát hơn Nhưng trong tiệm thức Lại tự hồn như chưa từng có nghĩ tới Sẽ có cách nào thành công Bởi vì khi tôi yên tĩnh lại Tôi sẽ tự nói với chính mình Kỳ thật Tôi có không an toàn Giống như giờ phút này Nếu nó thật sự vô ảnh vô hình Giống như không khí tồn tại ở mọi nơi Tôi cùng viên phí Im lặng trốn ở chỗ này Sẽ vô sự sao Tôi một chút cũng không cho rằng như vậy Thế nhân Tôi vẫn ngoan ngoãn Lùi người trong này Trong lòng cậu xin một chút xíu cơ hội sống sót, dùng thời gian lưu động để trấn an chính mình, ít nhất hiện tại vẫn an toàn. Thời gian từng cuốt tự giây trôi đi, trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của tôi và viên phí. Tôi và hắn đều không mở miệng nói chuyện, nhưng hai tay lòng vào nhau gắt rao nắm chặt. Chúng tôi đều đang chờ đợi một cơ hội may mắn bất ngờ. Kỳ vọng một biến số. Có lẽ, khi đêm tối trôi qua, nó sẽ biến mất. Có lẽ, nó tìm không thấy chúng tôi, sẽ buông tha cho chúng tôi. Ruy nghĩ như thủy triều cuồn cuộn, bất an chờ đợi. Giọng như để đáp lại bất an của chúng tôi, một thanh âm thanh thúy lọt vào tay. Tiếng vàng gần trong gan tớt. Tí tách. Tôi cùng viên phi đồng thời càng thêm suýt chặt tay của đối phương. Tôi mờ mê xác nhận vị trí của tiếng nước. Nó đến đây rồi sao? Nó ở nơi nào? Nó phát hiện ra chúng tôi rồi sao? trong Tôi cùng viên phi kịch liệt run tráy. Có thứ gì đó rất nặng đập lên dưới bột giảng sắt Tiếng vang nặng nề cơ hộ làm trái tim của tôi nhảy ra khóa lộng ngược. Sau đó, thứ đó chậm rãi di chuyển. Hình như chỉ dùng đầu ngón tay xẹt qua vắt sắt tay, tạo thành tiếng vàng bén nhọn, từng chút từng chút ma sát ở giữa, hướng ra mặt bên. Tôi trợn trộn mắt sợ hãi nuôi vào trong lòng viên phi, nhưng hai mắt đã hướng về phía bên trái bề giãn. Nếu nó thật sự là lấy tay cắt trời bề giãn, phương hướng của tiếng động kia cho thấy nó ở phía bên trái. Nếu tôi đoán không sai, Tay của nó sẽ xuất hiện ở trìa cảnh trái, mà tôi đang ở bên trái cái không gian nhỏ bé này. Không từ ngữ nào có thể nói rõ tâm tình của tôi khi nhìn sang phía bên trái bề giảng lắng nghe vắt sách sau lưng truyền đến tiếng vàng trói tài. Trong mông lung, phản phất lại ngửi thấy được mùi thuốc nước gắt mũi kia. Sau đó, trong bóng đêm đen kịp vẫn như cũ nhìn thấy được vật thể hắc sắc thông thả ấy. Vừa lúc khiêu khích mức độ nhẫn nại cực hẳn của tôi Từng chút tiến vào trong tầm mắt của tôi Hình như là một bàn tay Nhưng bàn tay này đã bị biến dạng Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không Ngón tay nó nhìn qua so với người thường lớn hơn một chút Như là thi thể ngâm trong nước trở nên phù thủng vậy Mỗi ngón tay được sưng lên Đại não của tôi phản ánh rõ ràng những gì mắt tôi nhìn thấy. thế nhưng lại không biết đó có phải là ảo giác hay không. Kỳ thật, tôi căn bản không thể nào phán đoán thứ đen tuyền kia có phải thật sự là bàn tay hay không. Nhưng theo nhận định trực quan của tôi, đó hẳn là tay nó, một bàn tay không thuộc về nhân loại. Nó dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, đưa tay mò vào, chậm chậm lượn dọ trong không khí. Nếu nó có thân thể, vậy thì góc độ của tay đã hoàn toàn vượt qua hạn độ vật lý lớn nhất rồi. Nó không có khuỷu tay, ít nhất tôi không nhìn thấy khuỷu tay của nó. Nhưng nó lại gấp tay vào được, hơn nữa còn đang chậm rãi thăm dò về phía trước. Nó sẽ chạm đến tôi, mà tôi ngay cả khí lực chạy trốn cũng không có. Cốt này, tiếng tỳ bổn miên khép lớn là một tiếng, hắn xô mạnh vào bệ giáng. Nhất thời bệ giãn nặng nề ngã xuống. Trong nháy mắt, khi bệ giảng nghiêng đổ, viên phi kéo tôi từ dưới bệ chạy ra. Sầu tiếng rơi xuống nặng nề, nương theo ánh trăng, tôi rõ ràng nhìn thấy nó bị chặn lại. Bởi vì cánh tay mơ hồ kia bị đè lại một nửa, viên phi đỡ lấy tôi từ tự lui về phía sau. Hai chúng tôi không biết tình huống hiện tại đại biểu điều gì. Cầm mắt chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn chăm chú vào cánh tay kìa. Bỗng nhiên, cánh tay lay động, bệ giảng nặng nề nhưng lại bị lay động của nó mà chuyển dời vị trí. Nó thậm chí không cho tôi và Viên Phi thời gian kịp phản ứng, liền lập tức đi đến hướng chúng tôi bên này. Sắt tay ma sát cao tốc với sàn nhà, phát ra thanh âm bén nhọn chối tay. Ở một mảnh yên tĩnh càng làm cho người ta sợ hãi vạn phần. Tôi cùng với viên phí không biết ai là người đầu tiên kêu ra tiếng, lúc này lập tức xoay người bỏ chạy. Hành lang tối đen dài đằng đắng, như thông xuống địa ngục. Hai nam trên chìm ngập trong hoán rợ, đang ra sức chạy trốn. Một tiếng đoạn kém nhọn chối tay khi sắt tay xe qua sàn nhà. Một con ma quỷ vượt khỏi nhận thức nhân loại đang truy đuổi người. Một trò chơi đuổi bắt mà thực lực đôi bên trên lại quá xa. Mà tôi cũng viên vi, chỉ là chuột dưới vuốt mèo. Coi như vô luận cố gắng thế nào cũng bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng không cách nào ngừng tranh đấu. Chúng tôi chạy lên trên lầu, bây giờ là lầu máy cũng không còn quan trọng nữa. Chúng tôi chỉ cần liều mạng chạy trốn mà thôi. Thế nhưng, bất thình lệnh, thời không kỳ dị vây hãm ngăn trở chúng tôi lại biến mất. Khi chúng tôi chạy lên trên lầu, Chúng tôi rõ ràng biết rằng đã tới lầu 3, bởi vì bên cạnh cửa phòng hiệu trưởng đang mở rộng, có một dị vật nằm rành rành ở đó. Mà lúc nãy khi tôi tới đây, cái thứ này không hề tồn tại. Mà xui quỷ khiến, hai chúng tôi không cần trao đối, liền không hẹn mà tiến đến gần dị vật nằm trên mặt đất kia. Mùi máu tanh vô cùng, vô cùng nồng nắp. Thứ vì đạo này giống như muội tôi đã từng ngưới qua vào ngày hôm đó. Ngày mà khổng lệnh tâm mất máu toàn thân, chết một cách thần bí. Máu đỏ đậm đặc gần như đen, mẫu vô cùng vô tận ở trong không khí, hình thành một cổ muội hương vô pháp hình dung. muội của cái chớ là lão tứ sao? Viên phi dò xét gọi một tiếng, bởi vì chiếc áo rách két trọng thùng thành kia là của từ bệnh Lão Tứ lặng lặng nằm trên mặt đất Vẫn không nhúc nhích Tôi bản năng không muốn bước tiếp nữa Nhưng lại không tự chủ được Mà vẫn đi theo sự dẫn dắt của viên tùy Trong nháy mắt kia Chúng tôi đốt cổ Cũng nhìn thấy rõ ràng dị vật trên mặt đất Nhưng không phán đoán được Đó có phải là Lão Tứ hay không Bởi vì nó Là một đống mơ hồ Tả tơi nhấp nháp khó lòng phân biệt rõ được Giống như là một trò đồ, đồ ác ý Ánh trăng cả đêm vẫn trốn sau mây đen Lại chậm rãi hiện ra Ánh trăng mông lùng trong chốc lát Trở nên sáng tỏa Chiếu sáng cảnh tượng trước mắt chúng tôi Tôi bản năng biết Đó là từ bệnh Nhưng mà mặt hắn bị cấm vô số mảnh thủy tinh Đã cắt hết toàn bộ da thịt trên mặt Mẫu tươi đỏ thẳm Chảy dài trên nền đất Thần thể hắn, tứ chi hắn Tất cả đều bị vô số mảnh thủy tinh đầm nát, nhận với cách này không có khả năng là bị thủy tinh ngân diện đập bạo tạo thành tổn thương. Bởi vì trên dưới toàn thân của hắn, cơ Hồ không còn một tất gia nào toàn vẹn. Cả người tự bệnh bị nhộm trong máu đỏ, toàn bộ quần áo cũng với máu, tưởng chừng như là không thể gọi là một người được. Mà tôi, quỷ Tha Ma bắt lại biết chắc đó là tự bình. Đó là lão tứ nghĩa khí của chúng tôi Tôi rốt cùa không thể chịu đựng được nữa Tôi ôm lấy đầu cùn loạn hét trói tài Tại sao tôi lại biết đó là lão tứ Tại sao tôi lập tức nhận ra đó là lão tứ Vì sao trong đầu tôi hiện ra cuộc điện thoại khủng bố kia Vì sao tôi nghĩ đến tiếng vang Gigi kia Liền liên tưởng đến Nó đang lấy thủy tinh Cắt qua từng tất da thịt của tự bệnh Một tất Một tức, từng mảnh, từng mảnh, từng đường, từng đường, đem từ bệnh cắt đến không ra mặt mày. Tại sao? Tại sao? Tôi điên cuồng hướng về phía không trung mà gào thét. Tại sao lại là lão tứ? Tại sao mỗi khi tôi nghĩ rằng đã nắm được quy tắc trò chơi của nó, sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn? Không có điểm báo trước, không có dấu hiệu gì. Nhưng lão tứ lại trở thành một tiêu kế tiếp. Nó rốt cuộc phải đùa bẩn chúng tôi Đến khi nào mới có thể chấm dứt Đều bổ Viện Phi cố gắng bắt lấy tôi Người đã không khống chế được bản thân mình nữa Còn tôi lại điên cuồng bó chạy Tôi có rất nhiều cảm xúc tiêu cực cần phát tiết Tôi vừa chạy vừa kêu gạo Tôi chưa bao giờ khóc lóc mất mặt đến như vậy Nhưng dù thế nào cũng không khắc chế được Nếu tôi không khóc cả Tôi nhất định sẽ điên mất, thật sự nếu không phát triết cả tôi nhất định sẽ sụp đổ mất. Tiêu bổ, tiêu bổ. Viện Phi vô pháp bắt được tôi, bỗng nhiên bổ ngào về phía trước. Ngay lập tức, nhanh chóng bắt lấy hai tay đang vô loạn của tôi, dù rất chế trụ. Thật xin lỗi, tất cả đều là sai lầm của tôi, thật xin lỗi. Tôi đang bị thường la hét, đoán thoáng nghe được Viện Phi giải thích. Tiếng khóc của tôi dần dần giảm đi, nứt nở ngắt quảng, hỏi ra nghi vấn. Vậy sao? Là sai lầm của cậu? Bắt đầu hết thấy, không phải đều do trò chơi kia sao? Nó muốn tiệm chính là tôi, nó là đang muốn trả thù tôi. Biên Phi dường như đang trút hết ra tất cả tâm tình để nén đá lâu. Thành âm hắn trùn rảy, vừa bi phấn, lại vừa sợ hãi truyền nghĩ hỗn loạn của tôi bỗng trở nên thanh tĩnh, kinh ngạc hỏi. Cậu biết nó là ai á? Chúng tôi liều mạng truy xét vẫn không thể nào đoán được thân phận của nó. Viên phi, vậy mà lại biết. Thấy tôi đã ngừng giấy dụ, trước lực viên phi cũng hộ như đã tận, yếu ớt, ngã vào người tôi. Hắn tựa lên ngực tôi, tĩnh lặng, giống như trải qua một thế kỷ dài đằng đắng. Cuối cùng, mới chậm trải mở miệng. Nó là Tôn Nhạc. Tôn Nhạc? Tôi nghỉ ngắm cái tên dường như đã từng nhận thức này. Sau một lúc lâu, mới giật mình nhớ ra. Là Tôn Nhạc khoa hội họa nghệ thuật đã nhảy lầu tử sát. Viên Phi chậm chạp gợt gợt đầu. Vậy sao lại là anh ta? Sao cậu biết là anh ta? Các cậu rốt cuộc là có bí mật vậy? Tôi tấm lấy tóc Viên Phi, kéo đầu hắn ra, kích động lớn tiếng chất vấn. Ánh mắt viền phì trốn tránh chất vấn của tôi, vẽ mặt ổ trũ ngồi dây suy sụp dở vào bờ tường. Năm ngoái, tôi học cấp 3, anh ấy đã là sinh viên năm 3. Cậu có nhìn thấy ảnh chụp của anh ấy rồi đó. Bộ dạng tôn nhạc rất xinh đẹp. Anh ấy lại học khoa hội họa nghệ thuật. Cho nên các nam sinh trung học đều đồn rằng anh ấy là một người đồng tính luyến ái. Càng đồn, càng giống thật. Đến cuối cùng, Thậm chí còn nói, người nấy yêu học ở hệ trung học là một học sinh cấp 3. Nói tới đây, viên phi cười thê lương. <cười> Lúc ấy, Nam sinh nổi bật trong hệ trung học cũng không có bao nhiêu người. Tôi là một trong số đó, vì thế mấy đứa bạn cùng lớp thường hay trêu chậu. Hỏi tôi có phải là tình nhân của anh ấy hay không? Tôi cũng hay nói đùa theo, nếu anh ấy thật sự là động tính luyến ái, Vậy người nấy thầm mến, nhất định là tôi rồi. bị thế, viên phiên ngẹn ngạo, cười một tiếng. Chúng tôi đánh cự, cược rằng trong vòng 1 tháng, tôi có thể theo đuổi anh ấy hay không? Cho nên, tôi đã cố tình tiếp cận anh ấy. Ở thời điểm hắn bắt đầu tự thuật, tôi liền mơ hồ có dự cảm này. Nhưng tôi vẫn không ngờ tới, hắn lại thật sự lấy lý do này mà đi gạt tình cảm của người khác. Tôi quả thật không thể tưởng tượng Biên Phi lại làm ra loại chuyện tình này. Tôi trừng mắt nhìn hắn giống như chưa từng thấy qua loại người như hắn. Biên Phi đúng là loại người như thế. Biên Phi chú ý tới ánh mắt của tôi, tầm nhìn rõ tràn ám đạm xuống, ấy nấy trốn tránh đường nhịn của tôi. Sau khi tiếp cận anh ấy, tôi mới phát hiện kỳ thật tôn ngạc không phải là động tính luyến ái. Hơn nữa, Anh là một người vô cùng lương thiện, căn bản sẽ không nghi ngờ bất luận ai. Đối với tất cả ám chỉ có mục đích của tôi, anh ấy đều rất đơn thuần nghĩ rằng tôi chỉ muốn trở thành bằng hữu Tôi đã thua trò cá cược đó, ngay cả tâm của tôi cũng thua mất. Tôi ngẩn ra, tôi thật sự thích anh ấy. Biên Phi vùi đầu vào giữa hai tay, thanh âm truôn trảy hóa thành tiếng thuyết thiết vô cùng, vô cùng thích, thích, thích cực kỳ, thích đến mức tôi sợ hãi. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi có liên hại đến ba chữ động tính nuyến mà người luôn không nhảy bán nhà nấy, lúc này đây lại phát hiện trước cả bản thân tôi. Anh ấy nói với tôi, nếu tôi thật lòng, anh ấy nguyện ý cùng tôi chống lại thế tội. <cười> Tự tin cùng cao ngạo của một nghệ thuật gia, anh ấy lại quay mớ Tôi chỉ là một kẻ phạm tốt. Khi tôi đắm chìm trong tình yêu mụ quán, tôi sẽ liều lính. Nhưng khi có người thức tỉnh tôi rằng phần tình cảm này là động tính, tôi lại lập tức lùi bước. Nhưng anh ấy không biết sự hạn nhát của tôi. Anh ấy chỉ biết là sau khi anh ấy bày tỏ tấm lòng, tôi liền bắt đầu tránh né. Anh ấy không hiểu, vì thế anh ấy dốc rất tiền tôi, muốn biết rõ nguyên nhân Viên phi hít một hơi dài. Đem nước mắt chực chờ nơi bệnh mắt gắn gượng ném vào trong. Đó là kỳ nghỉ hẹn năm ngoái. Tôi trốn về quê, nghĩ rằng anh ấy sớm muộn sẽ minh bạch, sẽ buông tha tôi. Thế nhưng, anh ấy lại biết được chuyện cá cửa kia. Anh ấy cho rằng tôi né tránh anh ấy là bởi vì tôi đã thắng mạng cửa. Tôi lợi dụng tình cảm của anh ấy. Cho nên hiện tại, anh ấy không còn giá trị lợi dụng nữa. Trước khi tự sát, Anh ấy gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Anh ấy chỉ hỏi từng câu. Cậu là bởi vì đánh cửa mới tiếp cận tôi có đúng không? Tôi nói đúng. Viện vì nói tới đây, tâm tình bỗng nhiên kích động. Nhưng mà tôi còn muốn giải thích. Tôi muốn nói với anh ấy, trò cá cửa kia đã sớm kết thúc. Tôi là thật lòng thích anh ấy. Tình cảm này chưa từng có phần lừa dối. Tôi trốn tránh. Cũng không phải bởi vì chuyện này đã bị tôi quên đi. Thế nhưng sau khi anh nghe tôi trả lời đúng, liền ngắt điện thoại. Chờ đến khi khai giảng trở lại trường, tôi mới biết được. Sau khi anh gọi điện cho tôi xong, liền nhảy lầu tử sát. Chuyện của viên phi tạm dừng tới đây. Tôi trầm mặt lạ thường. Trong yên tĩnh, chỉ có tiếng viên phi cúi đầu khóc thú thiết. Dường như hết thảy đều chìm vào an tĩnh Ngay cả bóng dáng bán đầy của nó Cũng không có động tĩnh nữa Tựa như bạn vợt trên thế gian Đều đang tĩnh lặng Nghe tiếng khóc hối hận của viên phi Có lẽ Nó cũng đang ở một góc Yên lặng lắng nghe Nguyên bạn vốn là một chuyện xưa đau lòng Nhưng trong ngực tôi nhờ có một ngọn lửa đang thiều đố Là viên phi Nguyên do hết thảy, hết thảy đều là viên phi Hai tay tôi gắt gào nắp chặt, đau đớn do đầu ngón đâm vào lòng bàn tay mới làm tôi có vài phần lý trí, không bổ nhào vào người hắn mà dốc rứt, đấm xuống hai quyền. Làm thế nào mà cậu biết lại anh ấy? Tôi nghe được thanh âm của mình đang bình tĩnh hỏi. Anh ấy vẫn đi theo tôi. Bắt đầu từ đêm đó, tôi liền cảm giác được có người đi theo tôi. Mỗi thời, mỗi khắc. bất luận đi học. Ngủ, ra đường, không lúc nào không có. Anh ấy vẫn gất gao theo sát phía sau tôi. Tôi nhớ tới lần đầu tiên viên phi trở nên khách thường. Hắn hoảng sợ chạy khỏi phòng học. Tôi còn bị thế mà đuổi theo hắn về phòng ngủ. Hắn sợ hãi trốn trong ổ chăn mà run ráy. Thì ra, từ lúc đó, hắn đã biết đến sự tồn tại của nó. Từ trước cả khi khổng lệnh tâm bị giết hại, viên phi chua xót cười nói. Tôi ngạc khi còn sống, rất thích sợ vành tay của tôi. Cậu có thể tưởng tượng một người cậu biết rằng đã chết, khi hắn theo thói quen lúc còn sống mà quốc ve cậu, kinh ngạc ra sao không? Trong mấy mắt đó, tôi liền biết là anh ấy. Nhưng sao vô số lần cố gắng trốn chạy, tôi rốt cuộc hiểu được, tôi không thể tránh thoát anh ấy. Vành tay! Tôi ngấn ngơ. Theo bản năng nhìn lại áo khoác mặt trên người mình, chính là áo khoác của viên phi. Cái vua ve làm tôi rít nửa thì sụp đổ. Thì ra là bởi vì bộ dạng này, thì ra là thế. Tiếng nước vãng phớt như ở trong đầu tôi, bất luận khi nào chỗ nào, nó được không hề báo trước vang lên. Tôi thật sự cảm thấy mình sẽ suy sụp mất. Mãi đến khi tôi phát hiện, cậu cũng có thể nghe được giống tôi. Tôi mới phát hiện rằng thế giới này không phải chỉ còn lại một mình tôi. tiêu Vũ, cậu hiểu không? An ủi mà cậu cho tôi không gì sánh được. Nếu không có cậu, tôi sẽ không chống đỡ được đến ngày hôm nay. Tôi bỗng nhiên muốn cười. Tôi thật sự đã tình chân ý thiết mà cười lạnh trước mặt viên phi. Nếu không có cậu thì chúng tôi cũng không tới mức như hôm nay. Thống khổ mà cậu gây cho chúng tôi cũng là không dễ sánh được tôi lớn tiếng hướng biên phi trích gạo. Rõ ràng là nợ phong lưu của cậu, tại sao phải dùng sinh mỡ của những người khác trong phòng 308 để hoàn lại? Mà cậu đã sớm ý thức được là con ngạc đang làm hại, nhưng vẫn không nói cho chúng tôi biết. Nhìn thấy không định tâm, tiểu sáng, từng người từng người chết đi, vẫn ngọm miệng không đề cập tới. Hiện tại tình hình một mục, mục không ai biết, từ mình đã chết, ngô phạm ở nơi nào không rõ. Mãi đến giờ khách này, cậu mới nói ra. Tôi tấm lấy áo của viên phê. Là cậu, tất cả đều là lỗi lầm của một mình cậu. Vì sao không đợi tôi chết luôn, rồi cậu hãy hối hận? Vì sao muốn nói cho tôi biết hết thảy đều là bởi vì cậu? Chỉ vì cậu lòng giả độc ác, phụ bạc một người, liền kéo theo 6 người không liên can chôn cùng. Cậu dựa vào cái gì, bắt chúng tôi phải chết cùng cậu. Dựa vào cái gì? Thật xin lỗi, là tôi sai, thật xin lỗi. Tôi chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nào như vậy không trời lệ, lại bị thương đến mức, khiến cho người nhìn thấy có loại ham muốn khóc lên. Rõ ràng tất cả lỗi lầm đều do hắn, rõ ràng tôi có tự cách khiển trách hắn. Nhưng một quan dường như đã chảy cả nước mắt mà không khóc được của hắn, lại làm tim của tôi nhói đầu. Viên phi, trông tích tắc, lòng tôi sắp dao động, tôi một quyền đánh lên mặt viên phi. Giả dối, hết thảy đều là giả dối. Sự quan tâm và bảo hộ vô điều kiện của hắn dành cho tôi Tất cả đều bởi vì hắn ấy nấy Sự giúp đỡ đồng sinh cộng tử với tôi Đều là hắn đang âm thầm đền bù Nếu không có hắn Thì hết thảy những chuyện này sẽ không xảy ra Tôi sẽ không phải ngày ngày lấn quẩn Giữa ranh giới điên cuồng và suy sớt Tôi sẽ không bộc lộ ra tất cả phần đen tối Không bộc lộ ra nhân tính tàn nhẫn tối tâm Tôi vẫn sẽ là một sinh viên vô cùng bình thường Tên Tiêu vũ, Càng trở vô ưu, mang theo ngớ ngẩn cùng lóc tấu của tuổi trẻ bồng bột chậm trải trưởng thành. Nếu không phải sợ hãi trải qua thể nghiệm khủng bố nhất, ác nghiệp nhất, vượt qua phạm vi chịu đựng của con người như thế này, nếu không có hắn, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh, hết thảy đều là tội lỗi của một mình hắn. Tôi điên cuồng hung hăng quyền đám cước đá viên phi, viên phi một tiếng cũng không rênh la, chỉ ôm đầu, con người lại. Chấp nhận không trước chống cự Đánh mãi đến khi tôi mỏi tay Mới oán hận đáng một cước Lạnh lùng nói Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa Cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho cậu Nợ máu là cậu nợ Không phải cả phòng 308 này Bây giờ cậu nợ nhiều mạng người như vậy Cậu có chết bao nhiêu lần Cũng không trả đủ món nợ máu này đâu Tôi dùng hết hãy lời nguyện rũa độc ác Tôi có thể nghĩ ra Để chửi viên phì Tôi rõ ràng biết toàn bộ lời nói thốt ra từ miệng mình sẽ hóa thành những lửa dao rắc bén, cứa vào người viên vi Nhưng tôi cũng không cách nào dừng lại. Mấy ngày nay, hết thải thống khổ, bi thương, hoảng sợ, điên cuộn mà tôi đã phải trải qua đều hóa thành thù hận sâu đậm đến mức chính bản thân tôi cũng sợ hãi. Tôi từng nghĩ rằng căn nguyên của hết thảy chuyện này... Là do bốn tiểu tử chúng tôi Không biết trời cao đất dậy Kinh nhận ma quỷ hơn là một người trong đó Tôi khó thoái thoát sai lầm Cho nên dù đau khổ hay bi thống Nhiều đến đâu Đều là do tôi giao gió thật bão Tuy rằng Cũng từng ở trong lòng âm thầm oán trách Khổng lệnh tâm và một mộc Khi một mộc tuyệt tình trốn tránh trách nhiệm Đã đem toàn bộ chỉ trích đổ lên người hắn Thế nhưng như vậy Chỉ càng thêm mệt mỏi nên bản thân tôi cũng đã tự chấp nhận rồi. Tôi không cam lòng, sợ hãi, nhưng cũng đã cam chịu số phận, bởi vì đây là hậu quả tôi phải gánh vác. Nhưng, quyền nhân hết thảy không phải là lỗi lầm của chúng tôi, căn bản không hề quan hệ với chúng tôi. Chúng tôi chưa làm gì cả. Người duy nhất phạm sai lầm chỉ có viên phi, mà chúng tôi lại vì sai lầm của hắn mà trả giá đại giới. Tôi thế mà lại ngu ngốc đi tin tưởng kẻ đầu sói này. Vô cùng cảm kích thời gian này, hắn đã chống đỡ cho tôi. Tôi thật ngốc, quá ngu ngốc. Sau khi truyết hết bất mãn, tôi bỏ đi, không một lần quánh lại. Viện vì không có khả năng đuổi theo tôi nữa. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy chính mình đã phá hủy cột trụ sinh tồn cuối cùng của hắn. Thế nhân tôi không thể không đối xử với hắn như vậy. Tôi cần thời gian để ngọn lửa phẩn hận trong ngực mình ngủi xuống, để rõ ràng lý do vì sao phần hận ít này lại mãnh liệt như thế. Khi tôi đi xuống tới góc ngoặt cầu thang giữa lầu 3 và lầu 2, 7 bản hồ sơ xếp trên sàn nhà trước mặt khiến tôi phải dựng bước Hồ sơ quen thuộc, từng bị tôi dụng sức, quăng lên người tôn nhà. Hết chương 9 Chương mùi, tôi dạy ra nhìn đống hồ sơ xuất hiện một cách vô căn cứ trên mặt đất. Đầu ốc vốn đang hỗn loạn, nhất thời càng thêm quay cuộn. Hình như cảm thấy trạng thái của tôi giờ phút này vẫn chưa đủ tệ hại. Âm thanh làm tôi trợn tóc gáy, lại một lần nữa vang lên bên tai. Tiếc tắt. Một khắc kia, tôi thật sự muốn khóc lên thành tiếng. Đừng đeo bám tôi nữa, chuyện không liên quan đến tôi mà. Tôi mệt mỏi âm đầu, yếu ớt thị thạo. Tí tắc, tôi thình lình nhất chân chạy nhanh xuống lầu 2, liều mạng chạy về hướng cầu thang phía tây. Tôi một đường chạy vội tới phía tây, khi cầu thang đã hiện ra trước tầm mắt, thì bỗng nhiên sửng lại cướp bộ. Bảy bản hồ sơ, lặng lẽ nằm ở đó. Giống như ngay từ đầu, chúng nó đã được đạp ngay tại nơi này. Tôi theo bản năng quay đầu lại, nhìn tại phía đông. Xác nhận tôi không phải trong lúc vô ý đã chạy trở về cầu thang phía đông. Cuối tác, đầu óc tôi oan một tiếng định trệ. Tự như có gì đó nóng rực, đột như nấu tung Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn khắp toàn thân tôi. Mỗi tế bào trong cơ thể đều đang bị thiêu đốt. Tôi dùng hết khí lực toàn thân, khàng giọng gào thét và không trung Vậy sao lại bám lấy tôi? Người hại anh không phải là tôi Là viên phi Anh đi tìm hắn đi Hắn ở trên lầu ba đó Kẻ thù của anh nó lầu ba Đừng tới tìm tôi nữa Chóng ván sau khi đóng to Khiến tôi ngã ngồi trên mặt đất Thở vị tò từng hơi từng hơi Nhìn bài lắng nghe Mới phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào Tiếng nước đã biến mất Thế nhưng Hàng ý sợn gây ốc vẫn chưa biến mất Trái lại Tôi bản năng cảm giác được Trong không khí Có một cổ khí thế khiến người ta sợ hãi, đang nhanh chóng thành hình. hình. Tiến hiệu nguy hiểm đang văng lên từng hội lớn báo động trong đầu tôi. Nhưng tôi không biết mối nguy hại này sẽ hiện ra như thế nào. Bỗng nhiên, một cổ lực đạo mạnh mẽ đột nhiên tấm lấy chân tôi kéo đi. Tôi kinh hãi, ngoài người về phía trước. Trên chân không có cảm giác khác thường, giống như động tác này chỉ là do chân tôi bị co đuối. Tôi đợi đắn đứng dậy, bỗng nhiên dưới chân lại một lần nữa, bị lực đạo mạnh mẽ giữ chặt lấy. Lúc này đây, tôi rõ ràng cảm giác được, cổ chân mình đau bú. Giống như bị kìm nhố đinh, kẹp lấy thật chặt, đến vô phương chạy trốn. Một luồng lực vô hình dữ dội kéo giật tôi trượt nhanh về phía trước. Tôi lừa mạng, cấm móc tay xuống sàn nhà trân bóng. Tuyệt vọng, mong có thể kìm lại được sức mạnh quái dị ấy. Móng tay gãy răng rắc, cọ xác lên mặt sàn vang lên âm thanh gây trợn. Tôi hét lên vì đau đớn, cảm giác như bản thân chỉ là một món đồ chơi vô lực, bị chủ nhân thô bạo lòi đi không thường tiếc. Tốc độ ấy nhanh đến mức tôi kịp hiếu trả. Nếu cứ thế lao thẳng vào tượng tôi chắc chắn sẽ tàn xương nát thiệt Ban đầu tôi còn tưởng mục tiêu của nó là bức tượng hay khung cửa sổ cuối hình lang muốn đập tôi vào đó để chết tàn sát không có lẽ còn tàn nhấn hơn không chết ngay mà xương gãy vụn đầm xuyên nội tạng rồi chậm rãi chạy máu đến chết Hoặc tệ hơn nữa nó sẽ ném tôi ra khỏi cửa sổ khiến tôi như chiếc xe đang lào vùn vút Bỗng bị hốc văn khỏi mặt đất, dù chỉ là tầng 2, nhưng trong khoảnh khắc ấy, khoảng không trước mặt như biến thành bực sâu vạn trượng, chờ tôi tan xương nát thịt giữa bóng đêm. tốc độ thật đáng sợ, nếu trước mắt không phải trống rỗng, chắc tôi đã tưởng mình bị ô tô kéo đi rồi. Thì ra cái cảm giác người đang sống bị kéo lê sau ô tô cho đến chết chính là như vậy, nhanh đến mức trón ván, không sao dễ dụ nổi. Nếu người đang gặp phải chuyện này là một kẻ học vật lý thì càng thám hơn. Bởi vì trong khi thân thể đang bị kéo đi, bộ não của hắn vẫn theo bản năng phân tích. Dưới loại gia tốc này, trọng lực tăng lên sẽ khiến lực tác dụng lớn cỡ nào. Tôi chết chắc rồi, đại não của tôi nói với tôi như thế. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, nó bỗng dừng lại rồi hất tôi lên. Tôi như một tấm dẻ trách bị lộn ngược dưới không trung, sau đó rời thẳng xuống dưới cầu thang. Cả cổ thể chấn động dữ dội, tôi cảm giác có thứ gì đó giống như một tấm trắng mềm đỡ lấy mình. Nhờ vậy mà lực va chạm giảm đi không ít. Dù thế, cú trời vẫn khiến ngũ tạng đảo lộn, trời đất xoay tròn. Toàn thân tôi mất hết cảm giác. Một tiếng thở dốc yếu ớt nặng nề phan lên bên tai kéo ý thức của tôi trở lại. Một thân thể cố sức bỏ đến từ bên cạnh, truyền rảy ở lấy tội. Bàn tay hắn truyền không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì cân đau và phản ứng dữ dội sau va chạm. Giọng hắn khàng khàng, truyền lên khẽ gọi. tiểu Vũ Giọng của hắn yếu ớt đến cực điểm, lao xuống đỡ lấy một người đang rơi từ trên cao như cánh quạt, rồi cùng tôi đập xuống nền xi măng cứng ngắt. Làm gì có chuyện hắn vẫn bình yên vô sự được Có lẽ tình trạng của hắn còn tệ hơn cả tôi Sao lại ngốc như vậy, liều mạng cứu tôi như thế? Viện phê Tôi không thể nhấc tay, cũng không thể cử động cơ thể Thần kinh đang tê liệt dần khôi phụ Khiến tôi ngay cả mở miệng nói cũng không thể Thứ duy nhất vẫn còn bình thường Chính là tuyến lệ của tôi Tôi ngẩn ngờ nhìn ánh mắt vô cùng lo lắng của viên phí. Nước mắt không nghe lời mà chảy xuống. Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây, cậu sẽ không sao đâu. Giọng truyền trễ của viên phí gần như không thể phân biệt hắn đang nói cái gì. Cái truyền ấy có vài phần là vì sợ hãi khi vừa thoát khỏi tai nạn. Có vài phần là vì hoảng hốt lo lắng cho sự sống chết của tôi. Và có vài phần... Là vì khiếp sợ, đối mặt với tội lỗi của chính mình Đừng tổn thương cậu ấy Tôn nhạc, xin anh đừng với cậu ấy Là tôi không tốt Tất cả đều là sai lầm của tôi Đừng với cậu ấy Tí tách Nó đứng ở lầu 2 Lặng lặng nhìn chăm chú vào hai con người chọc vật Quỳ đạp trên mặt đất Đang kéo dài chút hơi tàn Trì giá của tôi chậm rãi khôi phục Lập tức kéo theo sau đó là đau nhức đến mức hai mắt đều không thể mở ra được. Tựa như toàn thân bị thứ gì đó bén nhọn đâm vào. Trong miệng có mùi tanh ngọ Viên Phi dùng thân mình hắn bảo vệ tôi. Hồ hấp của hắn lúc nhanh lúc chậm. Thường phải hết hai ngụm khí mới có thể thở ra một hơi. Hắn nhất định đã ngã trúng châu nào rồi. Tí tách Đừng giết cậu ấy là tôi không tốt. Đừng giết cậu ấy. Đầu khổ dùng thanh âm yếu ớt cầu xin cũng không phải cho bản thân hắn, mà là cầu xin cho một kẻ trước đó không lâu, còn quyền đắm cước đá với hắn. Hắn rõ ràng đang sợ hãi đến như vậy, thậm chí đến bây giờ vẫn không dám ngẩn đầu nhìn về phía tôn nhạc mờ mệt kia. Hắn nhát gàng đến thế, vậy tại sao nỗi bi thương tràn đậy trong mắt hắn, lại vì tôi mà hiện rõ ra? Tại sao người mà hắn cầu xin cho một cơ hội sống sót trong miệng hắn vẫn chỉ có tôi? Đáng giá sao? Tôi là kẻ đã đem tất cả sai lầm đổ lên đầu của hắn. Là kẻ trút hết nỗi bi thương và phẫn nộ vô cớ lên người hắn. Tôi thậm chí là kẻ rõ ràng biết hắn đã rơi sâu trong tử trách. Vậy mà vẫn không thể kiềm chế được, còn dán thêm cho hắn hai nhát dao nữa. Đừng giết cậu ấy! Đừng giết cậu ấy! Tiếc tết, tiếng nước dần dần biến mất. Viên Phi vẫn còn dùng thanh âm yếu ớt của mình mà thì thạo cậu xiên. Âm thanh ấy cả lúc càng nhỏ, rồi chậm rãi tan biến đi. Hắn chậm chậm ngấn đậu, động tác chậm chạp khó nhọc. Khiến trái tim tôi đầu âm ý không thôi. Anh ta hình như đi đòi. Viên Phi ngỡ ngơ như người vừa tính mộng, khó có thể tin, lẫm bẩm nói. Đúng, đúng không? Tôi dùng hết tất cả khí lực mới có thể đem hai chữ này nặng ra Thanh âm khàng khàng giống như của người khác. Viện Phi thở dài nhẹ nhẫn một hơi, không biết biểu tình trên mặt là khóc hay cười. Hắn lúc này trầm tỉnh lại nằm xuống đất, từng hơi, từng hơi thở vị phò. Tôi thật lòng xin lỗi cậu, tất cả đều đã do tôi không tốn. Viên phi nắm lấy một bàn tay của tôi Hai con người không còn chúa sức lực Chỉ có thể yếu ớt đưa tay đang vào nhau Nhưng cảm giác chạm vào đối phương không hiếu sao Lại có thể an ủi tâm linh bị thương Dường như khe hở với hai bàn tay Bị một thứ đàn bộ vô hình bổ khuyết vào Chặt chẽ đến mức Dư dùng nạp cả trời đó Không phải Tôi có trăm lời vạn lời muốn nói Lại không biết nên mở miệng như thế nào Tất cả đều là tôi không tốt Tất cả mọi người đều bởi vì tôi mà chết Là tôi đốn mạng Tất cả đều là sai lầm của tôi Là tôi làm liên lụy mọi người Không phải Nước mắt tôi dường như không dừng lại được nữa Không ngừng rơi xuống Thật xin lỗi Tiêu vũ Viện phì cố hết sức đứng lên Lấy ngón tay Lào đi nước mắt nơi khói mắt của tôi. Đừng khóc, là tôi không tốt. Đừng khóc. Tôi bản năng hướng hắn vương tay. Một cái ôm vô cùng ý lại cứ như vậy tự nhiên hình thành. Tôi chôn vào lòng ngực hắn. Hắn gắt gào ôm lấy tôi. Nước mắt tôi thấm ướt cái đầu vai của hắn. Tôi ngại ngào nói. Không cần giải thích với tôi. Tôi không đáng. Tôi đã bán đứng cậu. Tôi thấy nhưng lại kêu anh ta đi tìm cậu. Thế nhưng lại nói cho anh ta biết cậu ở lầu ba, tôi thật đầy tiện, tôi bán đứng cậu để tìm đường sống cho mình, tôi... Đừng nói nữa, cái gì cũng đừng nói. Viên phi cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi tôi. Tôi bản năng ôm chặt lấy cổ hắn, si mê làm sâu theo nụ hôn này. Bởi vì tôi giờ đây nguyện ý vì hành động ôm nhu này mà trả giá cả sinh mệnh. Viên Phi cũng kịch liệt đáp trả lại tôi, môi trăng quấn quyết, khiến cho tình cảm của tôi chậm rãi bụng cháy. Viên Phi cũng không hề khinh thường tôi, ngược lại, hắn càng dùng sức âm chặt lấy tôi hơn. Tôi lập tức hiểu được tâm trạng của Viên Phi khi trước. Khi hắn nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện, điều hắn cần nhất khi đó, chính là một sự tha thứ và bao dung vô điều kiện, chứ không phải là những vết thương sâu hơn. thì ra, Khi con người đang chìm đắm trong đau đớn và sám hối Nếu nhận được sự đáp lại từ người khác Điều đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ Để trái tim vốn đã đánh mất dũng khí Có thể đập lại một lần nữa Tôi đã được tha thứ Tôi, người đã làm ra những chuyện quá đáng như vậy Vẫn được tha thứ Viện Phi, thật sự xin lỗi Thật sự cảm ơn cậu Rất lâu sau đó Chúng tôi mới kết thúc nụ hôn sâu ấy. Không ai mở miệng nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ ôm nhau. Cảm nhận hơi thở của nhau hòa vào trong không khí tĩnh lặng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Dần dần, khung cảnh trước mắt dần sáng dần lên. Trời sắp sáng rồi. Hẳn là anh ta sẽ không đến nữa. Viên Phi nhẹ giọng nói. Trở về đây. Tôi nhỏ giọng nói. Ừ. Hai chúng tôi dựa vào bếch tượng, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới phát hiện toàn thân đều như trời đã cá ra. Khắp người cả hai đều trầy xướng. Cánh tay phải của tôi sưng lên, chân trái sưng phù như cái bánh mì. Hai tay viên phi trầy da vô cùng nghiêm trọng, rớm tờ máu. Tráng hắn sưng lớn như một cái bánh bao. Cả hai đều nhìn thấy sự thảm hại của đối phương, phụt cười. Lập tức đầu đến là oai oái Tôi dẫn hắn. Hắn đỡ tôi, hai thương binh không biết là nên đến bệnh viện hay về phòng ngủ. Giang nàng đi giữa sân thượng, vô tình gặp sinh viên chạy bộ buổi sáng thấy hai đứa tơi tả, nên chăm chú nhìn, còn tốt bụng thân thiết hỏi có cần hỗ trợ hay không. Hỏi hai chúng tôi là bị ai đánh thành như vậy. Tôi chỉ cười nói là trốn ra tiệm nét lúc đêm, lại suối quẩy, đụng phải thanh niên quá khích, thôi xây ếc, gây ẩu đá Kết quả hai thằng vô tội chúng tôi đã quang vinh gặp họa. Sau đó thành khẩn mà cử tuyệt ý muốn giúp đỡ của đối phương. Tiếp tục chọc vật bước đi. Buôn định đi đến phòng y tế kiểm tra một chút. Đi được nửa đường mới nhớ ra giáo viên y tế không có khả năng đến trường sớm như vậy. Đành phải từ bỏ, quay trở lại ký túc xá. chờ trời sáng ngắn, hai chúng ta xin phép đi bệnh viện kiểm tra một chút. Viện Phi suýt xoa nói. Học sinh phòng 308 không cần xin phép, dù sao cũng sẽ không bị ghi trốn học. <cười> tôi tự diễu nói. Tình huống đặc biệt của phòng 308 khiến bọn tôi được miễn trừ khỏi việc tuân thủ kỷ luật thông thường trong trường. Muốn lên lớp lúc nào thì lên, thầy cô đều rất thông cảm. Còn đặc biệt dẫn dò chúng tôi, cứ nghỉ ngơi cho tốt. Cuối cùng, dưới vô số ánh mắt chổi theo, chúng tôi trở về ký túc xá. Cô quản lý ký túc trợn trộn mắt bị lo lắng, vội vàng đỡ chúng tôi lên đầu, còn không cho phép chúng tôi tự chối. Tôi và Viên Phi chỉ biết cười khổ, đành phải ngoan ngoãn làm theo, và đồng thời nhận ra, đối với một người bị thương, ở tầng 5 đúng thật là một thử thách với sức chịu đựng của cơ thể. Trước nữa bên phòng y tế sẽ có người đến, tôi sẽ mời họ lên xem qua cho hai em. Sự quan tâm của cô quản lý khiến tôi vô cùng cảm động. Hơn nữa, còn nhận ra rằng, mình dường như được nâng lên thành tầng lớp đặc quyền. Đến mức khi không khỏe, nhân viên y tế còn chủ động đến tận nơi khám bệnh. Đúng đội tối hôm qua có gì khác thường không? Có nghe thấy tiếng nổ hay gì gì đó không? Tôi dè dạc dò hỏi. Tiếng động lớn như thế vang lên giữa không gian yên tĩnh, cộng thêm cả tiếng hét của tôi. Làm sao có thể mà mọi người lại không nghe thấy được gì chứ? Vốn dĩ, chuyện đó phải khiến cả nơi náo động. Vậy mà từ lúc chúng tôi trở về đến giờ, mọi thứ lại bình yên đến kỳ lạ, không thấy một chút dấu hiệu bất thường nào cả. Không có mà. À, vậy thì không sao. Tôi đành tự an ủi mình, rằng tất cả những gì xảy ra đêm qua chỉ tồn tại trong trí nhớ của tôi và viên phi mà thôi. Không gian đó, chỉ có hai chúng tôi. Không có bất kỳ người nào khác Cho nên Chuyện xảy ra ở không gian kia Sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này Tôi mở cửa phòng ngủ Vừa liếc mắt một cái Đã thấy lão đại đứng ngay giữa phòng Tôi vừa mừng vừa sợ Khập khiến chạy tới Lão đại Hóa ra anh đã về rồi Làm tụi tôi là muốn chết Nhưng khi bước đến đối diện với ngô phạm Tôi mới chờ nhận ra Có điều gì đó không đúng Hai mắt ngô phàm trừng lớn, đờ đấng, đôi môi trắng vợt, khẽ rùn rảy. Trên tay vẫn cầm chặt chiếc đèn pin mini, đèn vẫn đang bật sáng. Lão đại! Tôi cuốn quyết gọi một tiếng. Thủy tịnh! Hai mắt ngô phàm dạy ra khiến người sợ hãi. Hắn cứ chầm chầm nhìn về phía trước, giống như thấy phải chuyện gì đáng sợ nhất trên thế gian này. Thủy tịnh! Thủy tịnh vỡ! Lão đại! Tôi vội vàng bắt lấy hai tay ngô phạm, hắn tự hồ không còn tri giá mềm hoặc thuận theo lay động của tôi. Lão đại, anh làm sao vậy? Lão đại! Màu, mau đi gọi người đi. Viên phì hướng quản lý viên đang ngẩn ra hét lớn. Hơn 10 phút sau, lão đại được xe cứu thương chở đi. vốn bác sĩ cảm thấy tôi và viên phì cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Thế nhưng cảnh sát tới cạn chúng tôi lại yêu cầu thẩm vấn. Vì thế, bác sĩ chỉ kiểm tra sơ qua một chút, nhận thấy tình huống không có gì nghiêm trọng liền rời đi. Kết quả, tôi và Viên Phi, ngay cả đi đường cũng rất khó khăn, đã bị đưa đến phòng giáo vụ. Lúc này, cảnh sát đã đến ít nhất mười mấy người. Vậy quanh tôi và Viên Phi, chia làm hai nhóm thẩm vấn chúng tôi, còn một số cảnh sát khác đang rất bận trộn, nhân số kinh người. Không hổ lạ, án kiện quan trọng Bên phía nhà trường chỉ có hiệu trưởng Chủ nhiệm ban và chủ nhiệm giảng dạy Được cho phép tiến vào Nhưng cũng chỉ là đảm đương Việc bưng trà rớt nước Kiềm vai diễn phối hợp điều tra Tối hôm qua các cậu ở nơi nào Một nữ cảnh quan cầm bước nhìn tôi hỏi Đi cho nát xuống một đêm Tôi bình tĩnh trả lời Vậy thương tích trên người các cậu Là chuyện gì xảy ra Trong tiệm nét có mấy người chơi game thua, liền động tay động chân. Chúng tôi chỉ là xui xẻo bị cuốn vào trong đó. Phát hiện kỳ thật, tôi đã có thiền phú nói dối. Nữ cảnh quan lộ ra vẻ mặt không hài lòng. Tối hôm qua quanh khu vực này không có thu được tiêm báo ngay đó gì cả. Có lẽ là ông chủ sợ rắc đối, không báo cảnh sát. Vậy các cậu lên mạng ở nơi nào, tên gọi là gì? Tôi trầm mặt một chút, cố ý vẻ mặt vô tội, hỏi. Chúng tôi lên mảng nơi nào thì có liên quan gì trọng đại sao? Bạn học tiêu vũ, tôi hy vọng cậu có thể phối hợp điều tra với cảnh sát. Giọng nói nữ cảnh quan hơi đầy cao, đốt cuộc vẫn là một nữ cảnh sát trẻ tuổi, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn. Được rồi, được rồi, tôi thành thật khai báo, kỳ thật tôi và viên phi đánh nhau Nhưng mà nội quê trường học sẽ xử phạt việc ấu đả, cho nơi mới nói dối. nói xong tôi còn hướng hiệu trưởng đứng bên cạnh cười cười. nỡ cánh quan rõ ràng không tin, vì thế tôi cao giọng hướng về viên phi ở một đầu khác, kêu lên. Viên phi, hai tay là bởi vì vấn đề nợ tiền mà đánh nhau có đúng không? Viên phi trong đám người ló đầu ra, dồn hết sức, lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, tiểu tử người thiếu tiền không trả. Thiếu hả? Tiểu tử người thiếu tiền của ta còn chưa trả mà, dỡ vào cái gì kêu ta trả? Tôi cũng kéo giọng lớn tiếng hộ, kỳ thực giáo vụ không lớn, căn bản không cần phải đối thoại lớn tiếng như vậy, mà tôi lại cùng viên vi, ầm ấy kẻ sướng người họa. Chờ đến khi an tính lại, cảnh sát hấp phòng đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn bóng tôi. Một vị nhìn đã có tuổi, hình như là cảnh quan lãnh đạo, cầm lấy bản ghi chép trong tay nữ cảnh quan, cùng nàng ta trao đổi một chút, bình tĩnh nói với hiệu trưởng. Chuẩn bị một giang phòng khác, tách ra thẩm vấn. Rất nhanh, viên phi liền bị dẫn ra khỏi phòng giáo vụ. Có lẽ đến phòng khác rồi. Tôi không khỏi buồn cười. Bọn tôi đã thống nhất hết lời khai mà bọn họ vẫn muốn tách ra. Quá muộn rồi. Đối mặt với lão cánh quan tôi không khỏi đề cao cảnh giác. Làm cảnh sát một thời gian dài sẽ biến thành lão luyện. Không cẩn thận một chút có thể nói hớ Tôi hút thuốc, cậu không ngại chứ? Lão Cánh Quang hỏi. Tôi nướng vai. Chủ nhiệm không phản đối, tôi cũng không quay ý kiến. Chủ nhiệm giảng dạy nói. Tùy ấy, tùy ấy. Có phải tùy ý hả? Vậy em cũng hút một điếu có được không ạ? Tôi cố ý liếc nhìn về phía chủ nhiệm. Hắn thì nhịn tôi với vẻ khó xử. Tôi lại cảm thấy thật khoái trá. Bởi vì khi còn học trung học, chính hắn đã từng ghi lỗi tôi chỉ vì tôi không tham gia đại hội thị trò toàn trường. Thôi, không hết nữa. Lão cảnh sát cười sang sáng một tiếng, rồi quay sang nhìn tôi nói. Tiêu bố à, cậu hình như không thích chúng tôi lắm thì phải. Tôi cười nhạt, không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Lão cảnh sát thở dài một hơi, hạ thấp giọng nói. Từ bệnh mất tích rồi. Tim tôi khẽ giật lên một cái, nhưng ngay lập tức cuối đầu xuống. Dấu đi cơn đau xót vừa lé lên trong mắt. Hình như những người trong phòng 308 các cậu. Ông ta dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói từng chữ. Một người rồi lại một người, đều gặp chuyện không may. Ông ta ngứng lên nhìn tôi, giọng nói trầm xuống. Một mọc đã chết rồi. Tôi bất chợt ngứng đầu lên, kinh ngạc nhìn chậm chậm ông ta. Chúng tôi vừa mới nhận được tin. Cậu ấy ngồi xe khách đường dài về nhà. Trên đường xe có dừng lại một trạm xăng, có nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Chứng thực rằng, một mọc cũng cùng các hành khách khác xuống xe để vệ sinh. Thế nhưng, khi mọi người trở lại xe, chỉ còn thiếu một mình cậu ấy. Ngay mắt tôi nhìn chầm chầm vào cái miệng của lão cảnh sát đang mở ra khép lại, ngây dại mà lắng nghe Lúc đó, tài xế và nhân viên bán vé trên xe cũng không phát hiện ra là thiếu mất một người. Đợi đến khi xe tới nơi, người nhà đến đón một mộc mới phát hiện cậu ta đã lỡ chuyến. Bởi vì trên xe còn có hành lý của một mộc, nên có thể loại trừ khả năng cậu ta xuống xe giữa chân. Sau khi cảnh sát địa phương nhận được báo án, liền điều tra điểm dừng trạm săn dầu. Kết quả phát hiện, tôi im lặng nhìn lão cảnh sát, không hỏi thiện. Bởi vì bất cứ chuyện đáng sợ nào cũng có thể xảy ra, tôi đã chết lặng rồi. Lão cảnh sát dường như muốn khơi gợi hứng thú của tôi Thấy tôi phản ứng thờ ơ như vậy Thì có vẻ hơi bất ngờ Nhưng ông vẫn tiếp tục nói Phát hiện trong nhà vệ sinh nam Có một phòng bị khóa trái Còn có mũi khác như có thứ gì đó bị đốt cháy Nhưng sau khi mở ra Thì vẫn chưa phát hiện thi thể của một mọc Tôi để ý đến việc Ông ta dùng từ thi thể Hiện trường có dấu vớt bị cháy xém Nhưng điều kỳ quái là phần cháy chỉ xuất hiện ở mặt trong của cánh cửa phòng vệ sinh, hơn nữa không hề lan ra ngoài. Trần nhà phía trên cũng không có dấu ám khói. Giải thích thế này đây, nhìn qua giống như một hiện trường hỏa hoạn, bốn phía tường đều đen kiệt, chỉ có trần và sàn là sạch sẽ. Cảm giác như ngọn lửa chỉ duy trì ở một độ cao nhất định, ngay cả khói cũng bị giới hạn trong phạm vi đó. Cho nên trước khi mở cửa, không ai có thể tưởng tượng được bên trong từng xảy ra hỏa hoạn. Tôi không thể không thừa nhận rằng kiến thức phổ thông của mình đã hạn chế sức tưởng tượng. Một nhà vệ sinh thông thoát như thế, đứng lên là có thể nhìn thấy bên ngoài, ngồi xuống là có thể thấy sàn nhà, hoàn toàn không hệ kín. Nếu thật sự xảy ra hỏa hoạn, sau dấu vết cháy lại chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường. còn những chỗ khác thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ có một cái lòng vô hình nào đó bao trùm lên, tách riêng không gian ấy ra, Khiến ngọn lửa chỉ có thể cháy trong một phạm vi cố định tôi chợt nhất môi cười không thấy sao nếu nó tồn tại thì còn điều gì là không thể xảy ra chứ lão cảnh sát thấy tôi lại nở nụ cười như vậy liền nói cậu không tên hả cậu nghĩ tôi đang bị chuyện hay sao không Tôi tên sau đó thì sao một một đâu lão cảnh sát yên lặng nhìn tôi Tự hồ muốn từ trong mắt của tôi nhìn thấu được cái gì đó. Bất quá, tôi đã chết lặng rồi. Có thể tiết lộ được cái gì chứ? Hiện trường có ro bội của quần áo và giày. Kiểm nghiệm ro bộ cho thấy đúng là đồ của một mọc. Ngoài ra còn có nhiều bộ phấn và vật cứng cần xét nghiệm thêm mới biết được là gì. Trong số đó, có một phần răng hàm. tên rằng, từ giết răng đó có thể xác định được có phải là của một mọc hay không. Tôi bình thẳng nói, Có quần áo, có vậy có nhiều vật chất không rõ, còn có răng. Nhưng thịt đâu, xương đâu. Tiêu bổ, đây chính là điều mà cảnh sát chúng tôi không thể hiểu nổi. Từ mức độ cháy xém của sợi vải quần áo có thể thấy, nhiệt độ khi đó phải cao khủng khiếp. Điều đó không còn là thiêu đốt bình thường nữa. Dù có tẩm săn khắp người một mọc, thậm chí ngâm cả cơ thể trong dầu, thì ở nơi thoáng khí như vậy, cũng tuyệt đối không thể đạt được nhiệt độ cao như trong loại luyện hóa học. Cả cơ thể lại hoàn toàn tan biến. Không, có lẽ thứ đó không phải là cậu ấy. Lão cảnh sát lộ vẻ khó xử, ông không biết phải giải thích hiện trường ấy với tôi như thế nào. Nhưng tôi có thể tưởng tượng ra được. Cái gọi là vật chất không rõ tên ấy, 89/ phần 10 là đường, khoáng chất, chất béo, protein, hòa chung lại, rồi thêm vào 65% nước là đã có thể tái tạo thành một con người rồi. Tôi nhớ trước đây, thầy dạy hóa từng nói, để mua đủ các nguyên tố cấu thành nên cơ thể người, chỉ cần hơn 10 đồng là đủ. Đo chính là giá trị vật lý của một con người, rẻ mạc đến buồn cười. Trự trầm mặt của tôi khiến gương mặt của lão cảnh sát có chút giảng trà. Ông thở dài một hơi, chậm rãi nói. Thật ra, vụ án này tôi không có quyền can thiệp. Nếu bị cấp trên phát hiện, tôi sẽ bị xử phạt. Nhưng mà tôi không thể không quan tâm đến tù án này, bởi vì con trai của tôi cũng có thể sẽ bị hại. Tôi sửng số. Ngài là... Tôi hỏi tự. Ba ba của tự mình. Tiêu Vũ, tôi hy vọng cháu hiểu được sự lo lắng của một người cha. Từ sau khi 308 các cháu gặp chuyện không may tôi vẫn luôn thúc giục tự mình về nhà ở. Nhưng mà nó nói các cháu đều là người ở bên ngoài. Các cháu không có nhà để trốn về. Cho nên nó còn có biện pháp bỏ lại các cháu mà bản thân trốn đi được. Mà hiện tại, nó đã mất tích rồi. Từng đứa từng đứa được gặp chuyện không may. Tôi không biết khi nào thì đến phiên tự bệnh. Cho nên, nếu cháu có biết điều gì... Từ bá bá nhẹn ngào, rốt cuộc không nói nên lời nữa. Ông cuốn quyết nghiêng đầu đi, cố né nước mắt. Tìm tôi một trận co rút, hóc mắt nhanh chóng ướt án. Đúng vậy, kỳ thực tự bệnh đã sớm có thể rời đi. Nhưng mà hắn vẫn ở lại ngay từ đầu chuyện gì cũng đều không có phần của hắn Vậy mà hắn vẫn cự tụy tách ra ngoài thế nhưng tự bệnh như vậy đã Trước mắt tôi chớp lên bộ dáng thề thảm của tự bệnh Tôi vội vàng nhắm chặt hai mắt không dám hồi tưởng lại thảm trạng lúc đó Tôi sợ chính mình sẽ khắc chế không được mà khóc toán lên phòng hiểu trưởng. Tôi yếu ớt, thiều thào ra bài chữ. Cái vậy? Phòng hiệu trưởng có gì khác thường không? Tôi chậm chậm nhìn về phía hiệu trưởng. Từ bá bá đồng dạng phóng tầm mắt thăm dò về phía hiệu trưởng. Hiệu trưởng không nghĩ tới, tôi sẽ bỗng nhiên nhắc tới văn phòng của ông. Khá kích động đứng dậy, trả lời. Không, không phát hiện có vậy gì, gì thường cả. Phòng hiệu trưởng phát sinh chuyện gì sao? Cùng sự mất tích của tờ mình có quan hệ sao? Từ bá bá vội vàng hỏi ngăn. Tôi không biết nên trả lời thế nào nếu căn phòng của hiệu trưởng thật sự bình thường như ông ta nói. Vậy tôi phải làm sao mở miệng kể về tự bệnh Người mà da thịt toàn thân bị cắt nát. Chết thảm lên như thế đây. Đúng rồi. Sáng nay nhân viên vệ sinh nhặt được một chiếc điện thoại ở trước cửa phòng hiệu trưởng. Không đó của ai. Hiệu trưởng bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện như vậy mà ông không báo cáo cho cảnh sát hả? Từ bá bá giận dữ quá. Tôi, tôi không nghĩ là nó có liên quan đến vụ án này. Hiệu trưởng sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu. Chí điện thoại đâu? Tôi, tôi, tôi đi lấy, tôi đi lấy ngay. Rất nhanh, hiệu trưởng mang chiếc điện thoại ấy đến. Tôi yếu ớt, nít nhìn một cái. Đúng là điện thoại của tự bệnh Là điện thoại của tự bệnh là tôi mua cho nó. Giọng từ bá bá truyền rảy, ngẹn lại ở nơi cổ. Ông lập tức giật lấy điện thoại Nhanh chóng mở ra xem Rồi em mắt ông lại chuyển hướng về phía tôi trong điện thoại có ghi lại Cuộc gọi cuối cùng của Từ Bình Đó là số của cháu Hai đứa đã nói gì với nhau Nói gì ư Chẳng nói gì cả Bởi vì người nghe máy lúc đó Không phải là Từ Bình Từ Vũ Mà nói cho tôi biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Từ Bình và cháu đã nói gì Nó đã nói gì trước khi Trước khi biến mất Cho dù không phải chuyện quan trọng cũng được Cháu nói đi Đôi mắt của từ bá bá như muốn rách toạt ra Vì tuyệt vọng Hai trọng mắt đỏ ngầu Gương mặt tiều tụy ấy khiến tôi Một kẻ nhỏ tuổi hơn Cũng cảm thấy đau nhói trong tim Cậu ấy nói Tôi chậm chạp thì thào Cậu ấy nói Cậu ấy muốn đến phòng hiệu trưởng Lấy hồ sơ tư liệu của bọn cháu Xem thử có gì khả nghi hay không Sau đó thì thế nào? Từ bá bá thúc giục. Sau đó, sau đó... Đại não của tôi nhanh chóng tươi tròn Tuy rằng tôi biết không nên lừa gạt một người cha đáng thương đang lo lắng cho an nguy của đứa con trai mình. Nhưng mà tôi càng không thể đem sự thật nói ra. Sau đó đã khuya, cháu gọi điện cho cậu ấy. Hỏi cậu ấy sao còn chưa trở về. Cậu ấy nói chờ lấy được sẽ trở lại. Sau đó thì sao? Không có. Sau đó thì cướp máy rồi Như thế là có thể Từ bá bá lo lắng chỉ vào di động màn hình hiển thị các cháu nói chuyện hết 5 phút 24 giây nhờ thế nào chỉ có thể nói mấy câu đó Tôi cảm thấy được huyệt thái dương của mình bắt đầu thình thịch dĩ lên đầu nhất Không khỏi nhăn mặt như mày Nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa Thật sợ là không có Bác cháu thuật lại từng câu từng chữ Cháu không sao làm được Dù sao nội dung chủ yếu chỉ như thế thôi. Từ bá bá trầm mặt, cờ hồ đang reset tính chân thật của thông tin này. Cháu cùng viên phi thật sự là đánh nhau mới bị thương sao? Đánh nhau ở nơi nào? Bởi vì sao? Không có khả năng chỉ vì vấn đề tiền bá. Không ngừng nói dối với người mà trong lòng tôi thầm ôm hổ thẹn. So với tưởng tượng của tôi, càng thêm khó khăn. Dường như khí lực toàn thân đều đã bỏ trốn không hợp tác. Tôi mệt mỏi thầm nghĩ. Nhắm mắt lại, ngủ một giấc Không trả lời thêm bất cứ vấn đề nào nữa Tiền chỉ là một cái cớ Một điểm bụng phát thôi chó với viện phê mấy ngày nay Thần kinh đều căng như dây đàn Thật sự cần tìm cách phát tế Nói mới đánh nhau Chứ không có lý do đặc biệt gì cả Chuyện này hoàn toàn không liên quan đến việc từ bệnh mất tết Từ ba bá trầm ngâm một lúc Rồi hỏi tế Ngô phạm thì sao Tại sao nó lại đột nhiên phát điên Tinh thần thất thuận như thế Cháu không biết. Tôi theo bản năng của người lại, ôm lấy cái đầu đang đầu đến sắp nứt, giọng yếu ớ. Khi cháu và Viên Phi quay về, anh ấy đã thành ra như thế này rồi. Quản lý viên có thể làm chứng. Cháu thật sự không biết anh ấy đã gặp chuyện gì. Không biết. Vậy còn chuyện cậu ta không ngừng nhắc đến Thủy Tinh Võ là sao? Từ bá bá vẫn không buông tha hỏi dồn dập. Cháu không biết. Tôi lặp lại. Giọng đuôn đuôn như sắp vỡ tan cùng với cơn nhứt bút trong đầu Tôi cắn chặt môi dưới Cố gắng xóa khỏi đầu hình ảnh tự bình toàn thân cấm đầy thủy tinh vỡ Nếu lúc đó tôi không kịp chuẩn bị tinh thần Mà tận mắt thấy tử trạng của tự bệnh Hoặc là trong tình huống bất đắc dĩ Phải chứng kiến nó giết tự bệnh Thì tôi liệu có trở thành dáng vẽ như lão đại bây giờ không? Thì sức chịu đựng của con người chạm đến giới hạn Rất khó để ai cũng biểu hiện cùng một cách. Lão đại thì đờ đẫn thất thận. Còn tôi thì sao? Có lẽ tôi sẽ cầm lấy một mảnh thủy tinh dính đầy máu, liều mạng, bùng loạn trong không khí. Tiêu vũ, cháu không sao chứ. Sắc mặt của cháu trông rất tệ. Cháu muốn nghỉ ngơi một chút, mệt quá. Nói xong, thân thể của tôi nghiêng ngã, dần mất thân bằng. Tôi nghĩ chắc sắc mặt của mình lúc ấy đáng sợ lắm. Vì hiệu trưởng hoảng hốt chạy ra gọi người Còn từ bá bá thì vội vàng Đỡ tôi ngồi xuống sofa Rồi ra ngoài nói gì đó Với một viên cảnh sát đang đứng ở cửa Tôi cảm thấy ý thức của mình lơ lửng giữa tỉnh và mê Giống như đang mơ Lại giống như vừa mở mắt tỉnh dậy Cảnh vật trước mắt Lúc thì mờ ảo Lúc thì rõ ràng Đầu óc tôi như không thể chống đỡ nổi nữa Càng lờ đến mức tưởng chừng sắp nổ tôn Tôi mệt quá rồi, ngủ, một chút thôi, chỉ một chút thôi. Cơ thể tôi theo bản năng run lên, nhờ ngay cả sức để giật mình bật dậy cũng không có. Tiếp tắt Anh thật sự là chỗ nào cũng tìm đến được. Tôi khẽ thì thạo, hém mở hai mắt, cố gắng mở to ra, nhưng lại không kìm được mà khép lại. Bỗng nhiên, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Tôi không còn cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, không cảm nhận được sự mềm mại của ghế sofa. Như thể mọi tri giác trên người đều đã biết mất. Cảnh tượng trước mắt trở nên mờ ảo, như bị ngăn bởi một lớp màn mỏng. Mơ hồ có thể thấy được, nhưng lại chẳng rõ ràng. Rồi tôi chậm rãi ngồi dậy. Bước chân tôi chậm rãi di chuyển, nhưng vẫn hoàn toàn không có cảm giác gì. Cứ như thân thể này đã không còn thuộc về tôi nữa, tôi không thể điều khiển nó, mà nó lại tự mình hành động. Tôi lẽ ra phải hét lên vì sợ, nhưng trong đầu thậm chí cũng chẳng thể nảy ra ý muốn hét, chỉ có thể đờ đẩn để cho cơ thể này ngây ngốc đi về phía cửa. Ngoài cửa có rất nhiều cảnh sát đang đứng, họ đi qua đi lại, bận rộn, nhưng chẳng ai quay đầu nhìn tôi lấy một lần. Cớ nhờ tôi là không khí trong suốt. Tôi chậm rãi bước ra khỏi khu giáo vụ, ngẩn ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa quen thụ, lại vừa xa lạ. Tôi biết mình đang ở trong một tòa nhà của trường học, nhưng nhất thời không thể nhớ ra chính xác là chỗ nào. Bước chân vẫn cứ tiếp tục di chuyển, từng tầng, từng tầng một, cứ đi lên trên. Tôi lặng lẽ đếm, một tầng, hai tầng, ba tầng, Bốn tầng Đến khi lên tới tầng thứ bảy Tôi cuối cùng cũng nhận ra Đây là đâu Đây là tòa nhà thí nghiệm của trường tôi Tòa nhà cao nhất trong khuôn viên Nhưng đôi chân tôi vẫn không dừng lại Tiếp tục hướng lên trên Mở cánh cửa chính Vốn luôn bị khóa kỹ Đó là lối ra sân thượng Trước kia nơi này Từng mở cho sinh viên tự do lên chơi Nhưng nghe nói Đã từng có một sinh viên nhảy lầu tự sát từ đây Nơi sau đó bị khóa lại Là ai đã nhảy lầu Tôi không biết Lời đồn bao giờ cũng mơ hồ Chẳng ai nói rõ tên người đó Tôi chưa bao giờ nghe thấy cái tên ấy Nhưng không hiểu sao Lúc này tôi lại biết Sinh viên đó Tên là Tôn Nhạc Khoảnh khắc tôi bước lên sân thượng Trì giác đột nhiên quay trở lại Tôi cảm nhận được bàn chân mình đang chạm vào nài xi măng lạnh cứng, nhưng lại không còn sức để quay người rời đi. Hai chân tôi như một rễ, dính chặt xuống một đất, không thể nhút nhít. Rítac Nó lại xuất hiện phía sau tôi. Một lần nữa, mùi hăng ngay ngái kia sọc thẳng vào mối. Thư mùi quen thuộc đến mức khiến toàn thân tôi nổi da gà. Rồi một bàn tay lạnh lẽo, vô hình. Nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi Chậm chậm đẩy tôi về phía trước Bây giờ Anh muốn đẩy tôi đi đâu Tôi cứ ngắt bước đi Trong đầu tôi gào thế Dừng lại, dừng lại đi Nhưng hai chân lại vẫn không chịu nghe lời Cho dù tôi cố dồn hết sức Vẫn không thể ngăn chốn tiếp tục tiến về phía trước Anh đang đùi dẫn tôi sao Vì sao không giống như trước đây Khiến tôi chìm vào trạng thái mơ mạng Để tự thân tự động bước đi Bị sao lần này lại cố ý để tôi tỉnh táo Để tôi cảm nhận rõ ràng Từng nhịp tim, từng hơi thở Đang dẫn tôi đến nơi đó Tôi biết Tôi biết mục tiêu của hắn là chỗ nào Bởi vì ngay khoảnh khắc Vừa đặt chân lên sân thượng Ánh mắt tôi đã dừng lại Ở một điểm duy nhất Làng càng sân thượng Có tay viện Nhưng ngay bên cạnh lại nhô ra một ống dẫn nước Nếu đứng lên đó Chỉ cần một bước là có thể vượt qua hàng trào bảo vệ Rồi rơi thẳng xuống dưới Tôi không muốn chết Tôi ngại ngào nói với hắn Trong khi chính mình đặt bàn chân lên ống nước lạnh búa Sau đó, chân tôi bước ra khoảng không Không hề có lấy một giây do dự Trong khoảnh khắc cơ thể tôi rơi xuống từ tòa nhà cao tận Gió riết vào bên tay, xét vào không gian thổi tôn mái tóc và cuốn đi tất cả, bao gồm cả dòng lệ bị dọn ném quá lâu, cuối cùng cũng tan biến vào trong gió. Thật xin lỗi, viên vị. Tôi vốn định cùng cậu đi đến cuối cùng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cậu thôi. Hết chương 10